Mẹ Lan tới rồi! Mẹ Lan tới rồi! Mẹ Lan ơi! Mẹ Lan ơi! Không khí ở trong trại trẻ mồ côi ở Ba Vì bỗng trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ tên Xuân Lan. Ở trại trẻ mồ côi này thì người phụ nữ tên Xuân Lan chính là một người mẹ vĩ đại của hơn 200 đứa con đang được cưu mang ở đây. Một người mẹ xinh đẹp và có tấm lòng tốt bụng như Phật sống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 Chỉ có một đứa trẻ duy nhất không chạy tới bên mẹ Xuân Lan. Cô bé ấy chính là An An. An An năm nay 8 tuổi. Cô bé rất xinh xắn, da trắng mịn, tóc đen mượt, đôi mắt đen láy rất đáng yêu. An An sống thu mình lại, cô ít nói và khuôn mặt lúc nào cũng buồn buồn, rất ít khi thấy An An cười. An An bị ảnh hưởng tâm lý bởi 3 năm trước cô bé chứng kiến mẹ mình bị hại chết trong nhà trọ. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi, cô sợ tới mức ngất lịm đi, tới khi cô bé tỉnh lại thì cô bé đã ở bệnh viện. Sau đó vì mẹ cô đã mất, lại không có người thân tới đưa cô về nên cô được đưa về trại trẻ mồ côi. An An không biết ai ngoài mẹ cô cả. Từ nhỏ cô và mẹ sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Ban ngày mẹ cô đi làm, mẹ cô sẽ nhốt cô trong phòng nên suốt 5 năm sống với mẹ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 Bố cô là ai? Tại sao ông ấy lại bỏ rơi hai mẹ con cô? Ông bà ngoại của cô là ai? Tại sao không ai tìm tới cô? Tất cả những khúc mắc của cô vẫn là một dấu hỏi. Trong khi An An ngồi thu mình trong góc nhà, thì mẹ Xuân Lan đã để ý tới cô bé. Mẹ Xuân Lan tiến lại gần An An và hỏi. Con là An An. An An không nói mà khẽ gật đầu.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 Tới lúc đó con sẽ là công chúa Được ngủ trong phòng riêng Chứ không phải ngủ ở giường tầng Cùng với các bạn như bây giờ Con có muốn vậy không Dạ con muốn ạ Được nếu con ngoan và hiểu chuyện Thì con sẽ sớm được nhận nuôi thôi Mọi người sẽ thích một cô bé Vui vẻ hoạt bát Đáng yêu hơn là một cô bé Lầm lì ít nói Suốt ngày lủi thủi chơi một mình Con hiểu ý ta nói không Dạ vậy con có thay đổi được không Dạ có ạ Những lời mẹ Bình nói như đánh thức Những khát khao trong lòng cô bé mồ côi Từ hôm đó An An Đã vui vẻ với các bạn Cô bé đã chơi cùng các bạn Và không ngồi một mình trong góc nhà Như trước nữa An An khao khát có một gia đình thật sự Một thời gian sau Mẹ Xuân Lan tới thăm những đứa trẻ Cũng giống mọi lần Mẹ Xuân Lan mang tới rất nhiều bánh kẹo Bọn trẻ cứ xuống vào Ăn bánh kẹo Chỉ có An An là không cần những chiếc bánh đó Cậu bé rót một cốc nước Và bê ra lễ phép mời mẹ Xuân Lan Con mời mẹ uống nước ạ Mẹ Xuân Lan quay lại nhìn An An với ánh mắt ngạc nhiên An An, con không ăn bánh kẹo sao Dạ con cũng thích bánh kẹo Nhưng con muốn mời nước mẹ hơn Con thay đổi rồi đó, con khiến ta ngạc nhiên đấy An An nở một nụ cười thật tươi Tuy nhiên mẹ Xuân Lan lại không thích An An. Bà ấy nhìn An An với ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Xuân Lan trở về nhà thì bố chồng của cô là ông Quang đang ngồi đợi cô ở phòng khách. Con chào bố. Cô về rồi thì gọi thằng Nam về đây, tôi có chuyện muốn nói. Chồng con không có nhà à bố? Nó đưa cái linh ra ngoài rồi, chị gọi nhanh đi. Vâng, để con gọi. Xuân Lan lấy điện thoại ra gọi cho chồng về.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 Bố mua váy với giày công chúa cho con đấy. Thế hả con? Đâu? Mẹ xem nào. Xuân Lan nhìn chiếc váy công chúa màu hồng. Trong lòng cô không vui nhưng cô vẫn vui vẻ khen. Váy đẹp quá. Con cảm ơn bố con chưa? Con cảm ơn bố con rồi ạ. Xuân Lan xoa đầu con gái và nói. Nhất con gái nhé. Bố Nam thương con nhất đó. Nam ngồi xuống và hỏi ông Quang. Có chuyện gì mà bố gọi con về gấp vậy ạ? Ông Quang quay lại bảo Linh Linh, cháu vào phòng mở tivi xem đi Dạ Linh vốn thích xem tivi nên cô bé chạy vào phòng luôn Lúc này ông Quang mới nói Có hai vợ chồng anh chị ở đây rồi Nên tôi nói thẳng luôn Hôm trước tôi đi xem thầy ở tận trên Hòa Bình Thầy không hề biết gì về gia đình chúng ta cả Nhưng thầy lại nói đúng không sai cái gì Thầy còn nói anh chị làm nhiều việc không tốt Anh Nam thì cho vai nặng lãi, chị Lan thì ăn chặn tiền từ thiện. Thầy nói vậy có đúng hay không? Xuân Lan và Nam nhìn nhau rồi cúi mặt xuống. Tại sao ông thầy đó lại nói đúng như vậy? Xuân Lan phải thừa nhận là bao năm qua cô vẫn thường xuyên ăn chặn tiền từ thiện của mọi người. Số tiền mà các nhà tài trợ, các mạnh thường quân gửi cho chạy trẻ, trẻ mồ côi. Xuân Lan đều ăn chặn hết hai phần ba rồi. Nhưng không một ai biết điều đó cả. Xuân Lan chưa bao giờ nói cho ai kể cả chồng cô. Nay nghe bố chồng nói vậy thì cô vô cùng hoang mang. Nam mở công ty cho vay nặng lãi bao lâu nay rồi thì nhiều người biết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng việc ông thầy nói Xuân Lan ăn chặn tiền từ thiện thì chứng tỏ ông thầy này không phải người bình thường rồi. Nam cong mày hỏi Xuân Lan Em nói thật đi, em có ăn chặn tiền từ thiện không? Xuân Lan ngập ngừng nói Đó là tiền công của em. Vì em nên mọi người mới biết tới những đứa trẻ Em giúp bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn như vậy Em cũng phải được trả công chứ anh Một chút ít ỏi thôi ạ Nam thở dài rồi nói Từ giờ em không như vậy nữa Nếu mọi người biết em sẽ gặp phiền phức đó Vâng em nhớ rồi Nam nói với ông Quang Từ giờ vợ con sẽ không như vậy nữa Bố cho qua chuyện này đi Ông Quang uống chén trà rồi nói Đó mới là vấn đề ta muốn nói thầy nói anh chị tạo nghiệp nên giờ phải trả nghiệp thì sau này sự nghiệp mới hưng thịnh được xuân lan ngập ngừng hỏi trả nghiệp như thế nào ạ thầy có nói phải làm sao không bố thầy nói anh chị nên nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi nuôi dạy nó từ tế thành người như vậy anh chị mới trả được nghiệp cuộc sống sau này mới tốt lên được xuân lan và nam tròn mắt nhìn nhau hai vợ chồng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc nhận con nuôi như vậy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 Hai vợ chồng muốn xác nhận lại lời ông Quang nói. Quả thực đúng như lời ông Quang nói. Những lời ông thầy nói khiến Xuân Lan phải chăn trở. Về nhà cô mất ngủ vì chuyện này. Cô phải nhận nuôi một đứa con nuôi thật sao? Xuân Lan tới chạy trẻ mồ côi để tìm một đứa trẻ hợp với mình để mang về nuôi. Trong khi Xuân Lan đang mải để ý tới những đứa trẻ khác. Thì An An đã tới gần cô và nói. Mẹ Lan. Dây giày của mẹ tuột ra rồi để con thắt lại giúp mẹ nha. Xuân Lan nhìn xuống thì cô thấy dây giày của mình tuột ra thật. An An nhanh nhẹ ngồi xuống và thắt lại dây giày giúp mẹ Xuân Lan. Xuân Lan nhìn thấy An An ngồi thắt dây giày cho mình. Thì cô chợt nghĩ. Nó 18 tuổi mà đã biết cách thắt dây giày rồi cơ à. dáng vẻ tội nghiệp của An An khiến Xuân Lan buồn cười. Xuân Lan chợt nghĩ. Hay là mang nó về nuôi nhỉ? Đằng nào mình cũng mất công để mắt tới nó. Mang nó về nhà ở gần mình càng dễ để mắt nó hơn mà. Mình phải nắm cuộc đời nó trong bàn tay mình. Xuân Lan liền hỏi An An. An An à, mẹ đang muốn nuôi nhận một đứa con gái. Con có muốn làm con của mẹ Lan không? An An tròn xoay mắt nhìn mẹ Lan. Mẹ nói thật không ạ? Mẹ Lan nói thật. Về nhà với mẹ Lan, con sẽ có bố nam mẹ Lan.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 Có bố, có mẹ và có chị gái thật hả mẹ? Đúng vậy, nhưng nếu con không thích thì mẹ Lan không ép vì ở đây còn rất nhiều những đứa trẻ ngoan mà. Con muốn ạ, mẹ Lan hãy nhận con đi. Con hứa sẽ ngoan và nghe lời mẹ Lan ạ. An An ôm lấy chân của mẹ Lan để năn nỉ. Cuối cùng thì cô bé cũng được mẹ Xuân Lan nhận nuôi. Từ giây phút đó An An rất vui mừng.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 Có ba, có mẹ, có chị gái, cô bé còn có phòng riêng, có quần áo đẹp, được đi học và gặp gỡ các bạn bè trang lứa. Cũng từ đây, cuộc sống của cô bé mồ côi An An đã sẽ sang một trang mới. Xuân Lan và chồng đưa An An về nhà. Ngồi trên xe ô tô An An háo hức lắm, trong lòng cô bé cứ lâng lâng cảm xúc khó diễn tả. Mẹ Xuân Lan mỉm cười và hỏi. An An, con có vui không? Dạ, con vui lắm ạ. Con cảm ơn ba mẹ đã nhận nuôi con ạ. Nam gật đầu vui vẻ nói. Từ bây giờ An An chính là con gái của bố mẹ. Chúng ta là người thân một nhà. Có gì hay con cần gì thì con cứ nói với ba mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Con gái ngoan lắm. Xuân Lan ngoài mặt thì vui cười như vậy. Nhưng trong lòng cô đăng lạnh như tảng băng. Cô ta khẽ nhếch khóe môi.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 thì cô bé bắt gặp ánh mắt khó chịu của Linh Linh. Linh Linh, 10 tuổi, là con gái ruột của Xuân Lan và Nam. Linh Linh trợn mắt hỏi, Con danh nào đây? Câu nói chanh chua của Linh Linh khiến An An đang đi phải dừng lại. Cô bé ngập ngừng chào. Em chào chị, em là An An. À, cái con mồ côi tự kỷ đây sao? Linh đã nhớ ra An An vì nhiều lần Linh Linh theo mẹ Xuân Lan tới chạy trẻ mồ côi rồi. An An thấy sắc mặt khó chịu của Linh Linh Thì cô bé run sợ Chị à Linh vênh mặt lên hỏi Thấy mày tới đây làm gì Mày tới nhà tao làm gì thế hả Lúc đó bố nam đi vào tới nơi Thấy Linh Linh bố nam liền nói Linh à Đây là An An Từ giờ An An ở đây với chúng ta con nhé Ủa sao nó lại ở đây hả ba Từ bây giờ An sẽ là em gái của con Và là con gái của ba mẹ Linh Linh dãy nảy lên Ba nói gì kỳ vậy Sao cái con mồ côi này Nó lại là em gái con được Con không chịu đâu Bà làm nghiêm mặt nhìn Linh Linh Linh con nói gì vậy Con không chịu là con không chịu Mẹ Xuân Lan đi vào và bảo Linh Linh Linh Linh ngoan nào Có gì từ từ nói với mẹ Lớn rồi không được trẻ con vậy nữa Linh Linh gạo lên khóc lóc Cô bé ôm mẹ và bắt đền Con không chịu đâu Ngày trước ba mẹ nói chỉ có một mình con Là con gái duy nhất Sao bây giờ lại lòi ra một đứa con gái nữa thế này Con không chịu đâu Con bắt đền mẹ đấy Linh Linh cứ gào thét ăn vạ An An thấy vậy cô bé sợ lắm Cứ đứng nép sau lưng ba nam Xuân Lan liền nói Anh Nam đưa An An về phòng trước đi Để em giải thích cho Linh Linh hiểu Rồi em vào sau Nam liền đưa An An về phòng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 Linh Linh ngoan, con cứ yên tâm, mẹ không bao giờ yêu thương nó đâu. Mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất chính là Linh Linh. Thế còn ba thì sao? Ba có thương nó không? Đương nhiên là không rồi, nó là thứ rác rưởi, không một ai yêu thương nó cả. Cho nó ở đây coi như làm phúc thôi con ạ. Làm phúc là sao ạ? Mẹ nói thế này nhưng An An không được nói với ai nhé. Vâng, mẹ nói đi. Ba mẹ mang nó về để nó gánh nghiệp cho gia đình mình đó con gái ạ Mọi bận đen đuổi nó sẽ hứng hết Đưa nó về đây để nó gánh nghiệp cho gia đình chúng ta Mẹ nói vậy con hiểu rồi chứ Linh Linh lau nước mắt và hỏi Thật không? Mẹ không lừa con chứ? Mẹ sẽ không bao giờ thương nó hơn con thật chứ? Đương nhiên là thật rồi Nó chỉ là rác rưởi. Cho nó về đây là tốt cho nó lắm rồi Không bao giờ ba mẹ yêu thương nó đâu Đối với ba mẹ Linh Linh là con gái vàng ngọc vô giá Con phải tin mẹ chứ Con đồng ý để nó ở đây với chúng ta con nhé Cứ coi như tìm thêm một người giúp việc thôi Linh Linh không khóc nữa Cô bé lau nước mắt rồi đưa ra điều kiện với mẹ Con sẽ đồng ý để con danh đó ở đây Nhưng nếu ba mẹ thương nó hơn con Thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba mẹ đâu Con sẽ tự tử chết đi Để ba mẹ phải ân hận cả đời Linh Linh à, mẹ xin con đó Con đừng nói những lời tiêu cực như vậy mà Ba mẹ yêu con Con là duy nhất Không một ai có thể thay thế được mà Con yêu à, con hãy nghĩ con bé mồ côi đó Là một con ở của con là được Con hiểu ý của mẹ không hả? Linh Linh nhìn mẹ Giờ cô bé khẽ gật đầu Vâng, con hiểu rồi An An mới 8 tuổi Nhưng cô bé rất hiểu chuyện Cô còn biết phụ giúp cô giúp việc nấu cơm và làm việc nhà. Bây giờ An An đã là con gái nuôi của một gia đình giàu có. Nhưng không vì thế mà cô bé kiêu ngạo. Cô bé rất ngoan và hiểu chuyện nên bố Nam rất vui lòng. An An biết phụ cô giúp việc nấu cơm và dọn đồ ăn xa bàn. Còn nhỏ tuổi nhưng An An làm việc gì cũng gọn gàng nhanh nhẹn. Cô ơi con dọn cơm xong rồi ạ. An An giỏi quá. Con ra gọi bố mẹ và chị Linh vào ăn cơm nhé. Dạng cô. An An chạy sang phòng khách gọi bố mẹ, rồi cô đi lên gác để gọi Linh Linh. Chị Linh ơi, xuống ăn cơm ạ. Linh Linh đang nằm xem điện thoại, thấy An An vào phòng mình cô quát. Con danh kia, ai cho mày bước chân vào phòng tao hả? Tao đã bảo mày không được vào phòng tao rồi mà. Có gì thì đứng ngoài cửa gọi tao. Mày quên nhanh thế, hay mày bị não rồi hả? An An vội đi lùi lại ra ngoài cửa, cô ấp úng nói: "Em quên ạ, lần sau em sẽ không như vậy nữa, chị xuống ăn cơm mà." Linh Linh đi qua mặt An An, sở bĩu môi nói: "Cái loại mồ côi không có cha mẹ dạy dỗ, bảo sao chậm hiểu thế. Mày nên nhớ ở cái nhà này, mày chỉ là một đứa mồ côi được ba mẹ tao mang về nuôi. Ở cái nhà này, tao là công chúa, còn mày chỉ là một con hầu của tao thôi. Mày nhớ chưa hả?"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 Con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ. Bố Nam xoa đầu an an và khen. Con gái của ba vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện nữa. Cảm ơn con đã về đây làm con gái của ba mẹ nhé. Vâng ạ. Ngoan thế. Con cần gì hay muốn làm gì thì cứ nói với ba mẹ nhé. Dạ. Ăn đi, lát nữa ba đưa con tới trường. Từ mai bắt đầu đi học tiếp đó. Dạ vâng ạ. Linh Linh nhìn thấy ba cứ khen An An Thì Linh Linh tức lắm Cô bé mặt xị xuống nuốt cơm không trôi Xuân Lan nhìn Linh Cô biết Linh Linh đang tức giận Cô liền khẽ nắm tay Linh Linh Rồi Xuân Lan dùng ánh mắt để ra hiệu cho Linh Không được tỏ thái độ lúc này Có ba nam ở nhà Linh Linh không được gai gắt với An An Để tránh bị ba nam giận Linh Linh hiểu ý mẹ Cô bé tức lắm Nhưng chỉ biết nuốt cơn tức lại Một cô bé mới 10 tuổi mà đã ích kỷ như vậy rồi. Linh Linh học được thói quen xấu, đó là do mẹ của mình. Chính Xuân Lan đã khiến con gái mình có tính ích kỷ, hẹp hòi, hiếu thắng. Những tính xấu đó sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của Linh Linh. Một tháng trôi qua, An An đã quen với cuộc sống mới. Cô bé đi học và học rất giỏi. Mặc dù ở ngôi trường mới, cô giáo mới, các bạn mới, Nhưng An An đã theo kịp rất nhanh, cô giáo còn phải công nhận An An học giỏi. Ở nhà An An rất ngoan, cô biết làm việc nhà, phụ giúp cô giúp việc, đi học về là An An sẽ giúp cô giúp việc làm những việc lặt vặt. Còn Linh Linh thì trái ngược, Linh Linh đi về nhà là cô bé để cặp ở ghế và nói. An An cất cặp cho tao. Dạ, cô ơi cho uống nước cam. Rồi Linh Linh ngồi ở ghế uống nước cam và xem tivi. Mỏi chân thế nhỉ Cứ hôm nào tập thể dục là lại mệt mỏi Còn An đâu bóp chân cho tao cái coi Dạ An An ngồi bóp chân cho chị Linh Cô bé làm việc rất vui vẻ Mà không một lời than vãn Bóp nhẹ thôi Tao đạp vào mặt mày bây giờ đấy Dạ dạ Nhanh rồi bóp vai tao cái Mỏi vai thế Xuân Lan đi làm về Nhìn thấy cảnh An An bóp vai hầu hạ Linh Linh Cô ta không những không nói gì Mà còn thấy hả hê trong lòng. Tối hôm đó Xuân Lan mang về một cái bánh kem. Cô cắt ra làm ba phần và bảo Linh Linh. Linh, con mang bánh vào phòng cho ba con đi. Ba đang làm việc trong phòng đó. Dạ. Linh bề một miếng bánh. Rồi trên bàn chỉ còn hai miếng. Ăn ăn, hiểu không có phần của mình. Nên cô bé đứng dậy và nói. Con về phòng học bài đây ạ. Xuân Lan gật đầu và nhìn An An bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm An An đi về phòng học bài Cô bé nghe thấy tiếng chị Linh Linh và mẹ ở bên ngoài Bánh kem dâu tây ngon quá mẹ ơi Hôm nào con muốn ăn thì bảo mẹ Mẹ mua cho nhé Dạ con yêu mẹ nhất Mẹ cũng yêu con nhất trên đời Những ngày sau đó An An chỉ được mẹ đối xử công bằng khi có 3 năm ở nhà Còn khi 3 năm vắng nhà Thì An An chính là một con hầu của Linh Linh Kể cả đồ ăn của An An cũng là đồ ăn thừa của Linh Linh An An vừa đi học về thì Xuân Lan nói Con đói không An An? Nay cô giúp việc về quê nên không có cơm Con ăn tạm cháo gà nhé Vâng ạ, mẹ để trên bàn đó, con ra đó ăn đi Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ ạ Ừ An An đi về phía bàn ăn Trên bàn là bát cháo mà Linh Linh ăn bỏ dở. Linh Linh đã ăn hết phần thịt gà rồi. Chỉ còn ít cháo đã bị vữa chảy nước ra. An An vẫn vui vẻ ăn đồ thừa của chị. Linh Linh ở trên tầng đi xuống. Thấy An An đang ăn đồ thừa của mình. Linh Linh lại gần và nói. Ê con kia, mày ăn đồ thừa của tao có ngon không? An An không nói gì, Linh Linh liền quát. Mày bị câm à? Tao đang hỏi mày đó. An An ngập ngừng chưa biết nói sao. Thì Linh Linh ấn đầu An An xuống bát cháo Linh Linh nghiến răng nói Mày coi thường tao nên mày không trả lời tao đúng không Còn dành con mày muốn chết hả An An cuống lên xin lỗi Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị ạ Linh Linh cầm tóc An An rồi kéo mạnh lên Sau đó Linh Linh bê bát cháo và đổ lên đầu An An rồi nói Nếu mày dám kể cho ba nghe chuyện này Thì mày sẽ chết với tao, mày nghe rõ chưa hả Xuân Lan ngồi ở phòng khách cô nghe thấy hết Nhưng cô ta không hề đi vào can ngăn Cô ta ngồi bình thản uống trà Như không có chuyện gì xảy ra Về mặt cô ta lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng An An cứ như thế Sống trong sự hắt hủi của chị gái Linh Linh Và sống trong tình thương xả tạo Của mẹ nuôi Xuân Lan Cũng may còn có bố Nam Là thương An An thật lòng Nhưng bố Nam lại bận đi làm suốt ngày Bố Nam thường xuyên đi công tác xa Những ngày không có bố nam ở nhà là An An lại bị chị Linh bắt nạt đánh đập. Còn mẹ Xuân Lan thì lạnh lùng thờ ơ mặc cho Linh Linh bắt nạt An An. Chắc chắn mọi người đang thắc mắc tại sao một người luôn làm việc thiện như Xuân Lan lại đối xử tệ bạc với một đứa con đuôi mà chính cô ta nhận về đúng không? Sự thật sẽ khiến mọi người phải bất ngờ đấy. Xuân Lan đi về phòng, cô mở một ngăn tủ bí mật của mình ra. Bên trong ngăn tủ là một tấm ảnh, chồng cô và một cô gái trẻ. Xuân Lan nhách môi cười. Thủy Trang, chắc cô bất ngờ lắm phải không? Bởi con gái cô là An An, bây giờ lại là con nuôi của tôi. Phải, chính tôi đã đưa con gái cô về đây đấy. Thậm chí Nam còn không hề biết là con gái ruột của anh ấy, đang ở bên cạnh anh ấy đâu. Để tôi kể cho cô nghe nhé. Bây giờ An An đang ở đây với tư cách là con nuôi của bố ruột nó đấy. Cô thấy có vui không? Vui lắm đúng không? Chính tôi mang nó về đây để hành hạ nó đấy. Mang con riêng của chồng về để hầu hạ con gái của tôi. Tôi vui lắm. Tôi hả hê lắm. Đáng đời cô. Ai bảo cô dám chen chân vào gia đình tôi. Cô dám cướp chồng tôi thì cô phải trả giá thôi. Không những cô phải chết mà bây giờ con gái cô cũng phải trả giá đấy. Nhưng với nó thì tôi sẽ nhẹ tay hơn. Tôi sẽ cho nó một cơ hội sống tiếp. Nhưng nó sống khổ sở về tinh thần. Tôi sẽ hành hạ tinh thần nó. Tôi sẽ khiến nó cả đời sống trong sự mệt mỏi, cô độc. Sống bên cạnh bố ruột mà không hề hay biết. Đời mẹ ăn mặn thì đời con khác nữa. Thủy Trang đáng đợi cô lắm. Xuân lan cầm tấm ảnh của chồng và nhân tỉnh cũ lên. Rồi cô ta châm lửa đốt. Những chuyện hận thù trong quá khứ cứ hiện về nguyên vẹn trong suy nghĩ của Xuân lan Mười năm trước, Xuân Lan mới sinh con được ba tháng. Lúc đó con gái cô quấy khóc lắm. Nam thì bận đi vắng suốt. Một mình Xuân Lan ở nhà vật lộn với đứa con thơ. Ngày đó cuộc sống của cô vẫn chưa khá giả như bây giờ. Nên gia đình cô chưa thuê người giúp việc như bây giờ. Cả ngày Xuân Lan phải bế con trên tay. Linh Linh quấy khóc cả ngày. Linh quấy khóc nhiều tới mức mắt lúc nào cũng ướt. Xuân Lan mệt mỏi. Cô mong ngóng chồng về đỡ cô phần nào. Nhưng cuối cùng cô phát hiện chồng mình ngoại tình ở bên ngoài. Cô gái đó chính là Thủy Trang, mẹ ruột của An An bây giờ. Xuân Lan chìm trong đau khổ, cô khóc nhiều, suy nghĩ nhiều tới mức mất sữa và người gầy xanh sao. Linh Linh phải uống sữa ngoài từ đó. Xuân Lan muốn tha thứ cho chồng và yêu cầu chấm dứt với Thủy Trang. Nhưng chồng cô không đồng ý, anh còn nói nếu Xuân Lan làm đơn đi hôn thì anh sẽ ký luôn.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 Nhưng Xuân Lan vẫn cắn răng chịu đựng Trước mặt chồng thì Xuân Lan xả vờ Là người vợ tử tế Người mẹ tốt Thế nhưng sau lưng cô âm thầm tìm cách trừ khử nhân tình Của chồng mình Muốn làm được những việc lớn đó Thì Xuân Lan phải có thật nhiều tiền Xuân Lan tạm gác lại những hận thù Cô sửa danh tiếng của chồng Để kinh doanh bán hàng Sau đó Xuân Lan chăm chỉ kiếm tiền Nâng cao bản thân Xuân Lan còn đi từ thiện nhiều nơi Cô giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn Nên hình ảnh của cô cứ tốt dần lên Và được rất nhiều người biết tới Việc kinh doanh của cửa hàng quần áo của cô lại càng tốt Cô bán được rất nhiều hàng Doanh thu càng ngày càng lớn Cũng đồng nghĩa cô càng ngày càng giàu Giờ Xuân Lan còn ăn chặn nhiều tiền từ thiện Nên cô ta đã giàu lại càng giàu hơn Thậm chí Xuân Lan còn giàu hơn cả chồng cô Tới lúc Linh Linh chọn 2 tuổi Thì Xuân Lan nghe tin động trời Thủy Trang đang mang thai và chuẩn bị sinh con cho chồng cô. Xuân Lan vô cùng tức giận. Cô đã mua một con dao nhọn và nghĩ sẽ đi tìm Thủy Trang và giết chết Thủy Trang để chấm dứt tất cả. Vì Thủy Trang đã gặp với chồng cô và bây giờ lại sắp sinh con cho chồng cô nữa. Nhưng sau đó Xuân Lan đã bình tĩnh lại. Cô nghĩ cô không thể hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một con tiểu tam được. Xuân Lan đã lên một kế hoạch độc ác. Kế hoạch đó cô đã ấp ủ nó từ hai năm trước rồi. Ngày hôm đó Linh Linh bị ốm phải nhập viện, cô bảo Nam lái xe chở hai mẹ con cô tới bệnh viện. Trong khi Nam đang trông con gái ở trong bệnh viện thì Xuân Lan đã âm thầm thuê người hại Thủy Trang. Xuân Lan đã chi tiền tỷ để thuê người hại Thủy Trang, nhưng lúc Thủy Trang ở nhà một mình thì có năm người đàn ông lạ mặt treo vào phòng ngủ và khống chế Thủy Trang. Thủy Trang bị đánh thuốc mê rồi ngất lịm. Thủy Trang bị cưỡng hiếp. Rồi bọn chúng quay lại video để uy hiếp Thủy Trang. Những ngày sau đó Thủy Trang luôn nhận được những tin nhắn uy hiếp và video nhạy cảm của một số lạ. Mỗi ngày một số khác nhau. Không chỉ uy hiếp Thủy Trang mà cả tin nhắn yêu cầu Thủy Trang phải biến mất. Nếu Thủy Trang không nghe theo bọn chúng hoặc nói cho ai biết thì bọn chúng sẽ khiến cô đăng xuất khỏi trái đất. Chưa kể những video nhạy cảm của cô Sẽ tràn lan trên mạng Bạn chúng đánh vào điểm yếu của cô Để huy hiếp cô Nếu cô muốn sống yên ổn Thì phải nghe lời bạn chúng Cho tới ngày Thùy Trang sinh con gái Cô còn nhận được một món quà Và đúng ngày đầy cữ của con gái cô Đó là một con búp bê cụt đầu Dính đầy móng Thùy Trang không dám kể với Nam Vì Thùy Trang biết người đứng sau chuyện này Chính là Xuân Lan vợ của Nam Tới lúc này thì Thủy Trang đã nhận ra việc cô dám cướp chồng của Xuân Lan là một sai lầm lớn. Sai lầm đó đã khiến cô phải trả ra quá đắt. Vì không thể chịu được nổi nữa Thủy Trang đã ôm con gái nhỏ chạy trốn. Ngày cô chạy trốn thì cô lại bị Xuân Lan cho người bắt cóc hai mẹ con cô đi. Xuân Lan ép Thủy Trang phải viết giấy để lại cho Nam. Nội dung Thủy Trang phải viết là đứa bé cô mới sinh không phải là con của Nam. Thủy Trang phải nói dối rằng Thủy Trang cắm sừng Nam và bắt Nam đổ vỏ. Bây giờ bố ruột của đứa bé về đón hai mẹ con cô đi và nói Nam hãy quên cô đi. Thủy Trang không còn cách nào khác là phải làm theo lời Xuân Lan. Bởi nếu không làm theo thì sớm muộn gì Xuân Lan cũng tìm cách giết chết con gái của cô. Để con gái được an toàn, Thủy Trang đã nghe theo lời Xuân Lan rồi ôm con biến mất từ ngày đó. Còn về phía Nam... Sau khi tìm thấy mảnh giấy Thủy Trang để lại thì anh chán nản, thất vọng nhiều. Lúc Nam buồn thì Xuân Lan lại một lần nữa ở bên cạnh động viên anh, xoa dịu những nỗi buồn trong anh. Cuối cùng thì Nam đã hiểu và trở về bên cạnh Xuân Lan và con gái Linh Linh. Thủy Trang bế con đi thật xa, cô thê phòng trọ và sống cách biệt với xã hội. Thủy Trang cứ nghĩ cô và con gái đã thoát khỏi Xuân Lan rồi. Thủy Trang chỉ mong được sống bình yên bên con gái nhỏ của mình Cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ mang con gái về tìm nam Nhưng mà 5 năm sau đó thì Thủy Trang bị hại chết Còn An An thì được đưa về trại trẻ mồ cô nuôi dưỡng Rồi cho tới bây giờ An An 8 tuổi Thì Xuân Lan đã nhận nuôi An An và đưa An An về nhà Xuân Lan là một người phụ nữ nhẫn tâm nhất, độc ác nhất phải không mọi người? An An cứ thế lớn lên trong vòng tay của ba nam Tình yêu giả tạo của mẹ Xuân Lan Sự đố kỵ ganh ghét ích kỷ của chị gái Linh Linh An An vẫn mạnh mẽ lớn lên từng ngày Cô bé học rất giỏi Và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường Còn Linh Linh thì được mẹ chiều quá sinh hư Học hành thì thụt lùi Nhưng vì có mẹ chống lưng Nên thành tích học ảo Chứ thực chất Linh Linh học rốt Hôm nay Nam đi làm về sớm Nên anh qua trường học đón An An luôn Trên đường về đi qua cửa hàng gà rán Nam biết An An thích ăn gà rán Nên anh bảo An An Con gái giờ vẫn còn sớm Chúng ta vào ăn gà rán nhé Dạ vâng ạ. Hai bố con vào quán ăn gà rán Và uống trà sữa An An thích lắm Nam xoa đầu con gái và hỏi Hôm nay đi học thế nào con Dạ vui lắm bà ạ Ừ con cố gắng học thật giỏi vào Cứ được 10 điểm là ba dẫn đi ăn gà rán như hôm nay, nhất trí không? Dạ, nhất trí ạ. Hôm nay con được hai con 10 đó ba. Con gái ba giỏi quá. Lúc đó một người bạn của Nam đưa vợ con tới ăn gà rán. Nhìn thấy Nam họ đến chào hỏi. Nam, hai bố con đi ăn gà Tài à, hai vợ chồng cậu tới ăn gà hả? Ngồi đây với bố con tôi cho vui. Ừ, ngồi cùng nhé. Vợ của Tài nhìn An An rồi nói. Nhìn con bé giống anh Nam lắm ấy Như là con ruột luôn ấy Mắt giống miệng giống mũi cũng giống Cách điệu ăn cũng giống luôn nè Tài nhìn Nam rồi lại nhìn An An Rồi gật đầu công nhận Đúng là giống thật đấy Hay là con bé là con ruột của cậu thật hả Nam cậu khai thật đi Cậu có lằng nhằng với ai ở bên ngoài không đó An An nghe thế cô bé liền nói Dạ cháu là con nuôi của ba Nam Cháu là trẻ mồ côi được ba Nam nhận nuôi thôi ạ Câu nói hồn nhiên của An An làm mọi người bật cười. Nhưng sau đó Nam đã bận lòng bởi câu nói của vợ chồng Tài. Anh quay lại nhìn An An, cô con gái nuôi của mình. Nhìn giống thật mà. Tối hôm đó Nam đi vào phòng ngủ anh kể với Xuân Lan. Em à, hôm nay anh và An An gặp vợ chồng thằng Tài. Cả hai vợ chồng đều bảo An An giống anh đó. Xuân Lan đang lướt điện thoại. Nghe chồng nói vậy thì cô thấy hoang mang. Cô thấy bất an trong lòng. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình thường nói Em thấy có giống đâu chứ Tào lao Anh thấy cũng giống mà Em nhìn mũi anh và mũi an an mà xem Càng nhìn anh càng thấy an an giống anh đó Xuân Lan lử mắt nhìn chồng Em thấy không giống Nhìn kiểu gì cũng không giống mà Mắt anh có vấn đề à Thế mắt bạn anh cũng có vấn đề sao Đúng thế thôi ngủ đi Muộn rồi Xuân Lan tắt điện rồi nhắm mắt lại Nam thì nằm chằn chọc không ngủ được Xuân Lan nhắm mắt Nhưng cô không hề ngủ Cô đang suy nghĩ trong đầu Anh ấy đang suy nghĩ gì Không lẽ anh ấy nghi ngờ An An là con của anh ấy sao Sáng ngày hôm sau Xuân Lan tỉnh giấc rồi Nhưng cô xào vờ ngủ không dậy Chờ khi Nam vào nhà vệ sinh Thì cô lén mở điện thoại của Nam ra để kiểm tra Trong những mục tin nhắn của Nam Thì Xuân Lan phát hiện Nam nhắn tin hỏi một người tên Tuấn về vấn đề làm xét nghiệm ADN hai tay Xuân Lan run run Nam muốn làm xét nghiệm ADN sao khi Nam đi ra thì Xuân Lan vẫn nằm trên giường Nam lại gần và gọi vợ Em ơi em dậy đi Xuân Lan từ từ mở mắt cô hỏi Mấy giờ rồi anh 7 giờ rồi anh chuẩn bị đi làm đây em dậy đi nhé Dạ vâng ạ Nam còn hôn vào chán vợ trước khi đi làm tới khi Nam lái xe ra khỏi nhà Thì Xuân Lan bộc lộ vẻ mặt sợ hãi, cô đi đi lại lại trong phòng và suy nghĩ. Anh ấy nghi ngờ rồi, mình phải làm sao đây? Đúng như Xuân Lan đang suy nghĩ, Nam đã lấy tóc của An An và tóc của mình rồi gửi cho người bạn của mình để làm xét nghiệm. Người làm xét nghiệm cho Nam chính là Tuấn, bạn học thời cấp 3 với Nam. Trong khi Nam đang chờ đợi kết quả xét nghiệm thì Xuân Lan đã tới tận nhà để tìm Tuấn. Xuân Lan, em tới tìm anh có việc gì sao? Dạ, em có việc muốn trao đổi với anh. Việc gì thế? Em nói luôn đi. Anh Tuấn đam mê xa hơi đúng không ạ? Ừ, mà sao em lại hỏi vậy? Nam kể cho em nghe à? Là em tự tìm hiểu thôi. Em sẽ tặng anh một con xe mà anh thích, nếu anh giúp em một việc. Tuấn ngạc nhiên trước thái độ hào phóng của Xuân Lan, anh đã đoán ra mục đích của Xuân Lan khi có kết quả xét nghiệm của Nam.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 Mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế mà mình còn tưởng An An là con gái của mình và Thủy Trang chứ. Nam thoáng buồn khi nhớ tới Thủy Trang. Hôm nay là tròn 8 năm cô ấy xa anh rồi. Không biết Thủy Trang và đứa bé thế nào rồi, sống có tốt không? Dù thế nào thì anh và Thủy Trang cũng ở bên nhau 2 năm. Nên anh muốn quên cũng khó mà quên được. Từ khi có kết quả xét nghiệm thì Nam đã không còn suy nghĩ gì nữa. Anh trở về trạng thái bình thường. An An vẫn là đứa con nuôi Mà anh và vợ anh nhận nuôi Anh chỉ có một đứa con gái ruột duy nhất Là Linh Linh Thời gian cứ thế trôi đi Thấm thoát đã 15 năm trôi qua Bây giờ An An đã là một cô gái 23 tuổi Linh Linh 25 tuổi Hai chị em đang làm việc trong một tập đoàn lớn Thành Lâm Vì ông chủ tịch tập đoàn Thành Lâm Là bạn của ông Nam Nên hai gia đình khá thân thiết An An và Linh Linh được ông chủ tịch ưu ái Nên công việc của hai chị em ở trong tập đoàn khá tốt. An An đã trở thành cô gái thông minh, xinh đẹp và rất mạnh mẽ. Dù đã lớn và sống cùng nhau 15 năm, nhưng Linh Linh vẫn ghét An An, ghét cay ghét đắng. Mẹ Xuân Lan thì vẫn lạnh lùng nhẫn tâm với An An. An An vẫn luôn cố gắng hết sức để được mẹ và chị yêu thương. Nhưng dù cô có cố gắng tới chết, thì thứ cô nhận được chỉ là sự thở ơ, lạnh nhạt. An và Linh làm chung ở một nơi nhưng hai chị em lại không bao giờ đi cùng nhau. Linh được bà Xuân Lan mua cho ô tô từ năm Linh mới 18 tuổi. Hàng ngày Linh đi làm bằng xe hơi, còn An An phải đi xe buýt. Có hôm An An dậy muộn, đi xe buýt thì muộn làm cô năn nỉ Linh cho cô đi nhờ tới công ty mà Linh nhất quyết không cho. Kết quả là hôm đó An An bị muộn giờ làm An An không trách chị Linh. Cô tự nhắc nhở bản thân không được phép ngủ quên nữa Bởi An An đã quen với sự bất công này rồi. Linh làm việc ở tập đoàn Thành Lâm được 3 năm. Nhờ bà Xuân Lan, lo đút lót tốt. Nên Linh đã ngồi vào ghế trường phòng marketing. Nên Linh rất tự mãn, kiêu ngạo. Và Linh hay coi thường khinh miệt đồng nghiệp cấp dưới của mình. Nên trong công ty không ai ưa nổi tính của cô. Làm việc cùng Linh bằng mặt nhưng không bằng lòng. Dần dần không ai dám chơi thân với Linh nữa. Trái ngược với Linh thì An An rất hòa đồng. Cô vào công ty làm việc được một năm, nhưng cô rất giỏi trong công việc. Cô chăm chỉ làm việc và hay giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Nếu như Linh bị mọi người ghét, thì An An lại được mọi người yêu mến. Mặc dù có chị Linh làm trưởng phòng, nhưng An An chưa bao giờ được chị yêu ái dù chỉ một lần. Thậm chí chị Linh còn tìm cách vùi dập An An, nhưng An An rất mạnh mẽ. Dù có bão tác phong ba như thế nào, thì An An vẫn mạnh mẽ vượt qua. Và hiên ngang tiến lên phía trước Hôm nay trời mưa tẩm tã An An lại quên không mang theo ô Cô không có xe nên cô phải đi bộ một đoạn đường Thì mới tới chạm xe bus Linh Linh lái xe ô tô đi ngang qua Nhìn thấy An An đang lóng ngóng chưa biết phải làm sao Thì Linh Linh nhếch mép cười Không những Linh không cho em gái đi nhiều về nhà Mà Linh còn cố ý phóng xe thật nhanh qua mặt An An Khiến An An bị tạt nước ướt sũng từ đầu tới chân Đáng đời mày còn giành con Linh Linh cười đắc ý rồi phóng xe đi An An bật cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi Cô cười mỉa mai cuộc đời mình An An dù mày có cố gắng như thế nào Thì trong mắt mẹ Lan và chị Linh Mày vẫn là rác rưởi. Mẹ và chị chưa bao giờ coi mày là người một nhà Trong đầu An An lúc này chợt nghĩ Mẹ không thương mình Vậy mẹ mang mình về nuôi làm gì chứ? Mình thả sống ở cô nhi viện còn hơn là sống trong hờn tuổi thế này. Nhưng sau đó An An lại nghĩ. Mình đã là con của ba mẹ thì mình không được nghĩ như vậy. Chắc chắn sẽ có một ngày mẹ Lan và chị Linh Linh thương mình. Chắc chắn sẽ tới ngày đó thôi. Người đã bị ướt rồi nên An An không cần tránh mưa nữa. cậu cứ thế đi bộ dầm mưa để tới trạm xe buýt. An An đi dầm mưa tới chạm xe buýt Nhưng cô lại nghĩ người cô ướt như vậy Mà lên xe buýt sẽ làm ướt xe của người ta Nên An An quyết định đi bộ về nhà Vì trời đang mưa nên không ai biết cô đang khóc An An vừa đi vừa khóc cho thỏa nỗi lòng Cô hy vọng cơn mưa này Sẽ mang hết những tủi thân ấm ức của cô đi thật xa Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đang chạy trên đường Người lái xe liên tục nói chuyện với ông chủ của mình đang ngồi phía sau. Lần này anh về hẳn hay về chơi vậy ạ? Về chơi một tháng rồi tôi đi. Sạm nghe ông chủ tịch nói lần này anh về hẳn để tiếp quản công việc của gia đình mà. Kệ, tôi còn bận bao việc. Công ty của tôi ở bên Mỹ đang phát triển rất tốt mà. Nhưng ông chủ tịch mong anh về lắm đó. Anh về còn kế nghiệp gia sản của gia đình chứ ạ? Để sau này rồi tính. Lần này tôi về để chúc mừng sinh nhật ba tôi. Tôi ở lại chơi một tháng là nhiều rồi đấy. Thì đó, ông chủ tịch có tuổi rồi. Sức khỏe của ông không tốt, nên ông muốn anh về đó. Hay là anh chuyển công việc của anh về Việt Nam đi ạ? Không được, tôi đã quen ở Mỹ rồi. Giờ về đây tôi không quen. Mà thôi về hay không là việc của tôi, cậu tham gia làm gì? Hay là cậu đứng về phe ba tôi? Đâu có, em chỉ là muốn anh về gần ông chủ tịch thôi ạ. Ông chủ chỉ có mỗi mình anh thôi mà. Rồi để sau này tôi tính, mà ba tôi mới cưới vợ mà, có khi tôi sắp có em rồi ấy. Em nghĩ là không đâu, bà chủ còn mải chơi lắm. Tôi thật không hiểu nổi bà ta có gì đẹp, mà ba tôi lại mê bà ta như vậy. Bà chủ vừa trẻ đẹp lại khéo nịnh ông chủ thế mà. Sao trời mưa to thế nhỉ? Đi chậm thôi, phía trước có người kìa. Chiếc xe ô tô từ từ đi qua an an, xe đi chậm không để nước tạt vào người an an. Cô quay sang nhìn chiếc xe rồi thở dài Và cô xót xa cho số phận của mình Tới người dưng họ còn tử tế với mình hơn cả người nhà mình nữa Trong xe ô tô có hai người đàn ông nói chuyện với nhau Sao cô gái đó lại dầm mưa thế nhỉ Đầu óc cô ta có vấn đề rồi Mưa còn không biết chạy vào nhà cơ mà Vì cô ta đang khóc Ủa sao anh biết cô ta đang khóc vậy Khóc dưới mưa để che giấu sự yếu đuối của bản thân mà Cô ta là nhân viên trong công ty của ba tôi đó Tôi thấy cô ta đeo thẻ nhân viên công ty Anh tính mắt thật Chỉ lướt qua thôi mà anh đã nhìn ra rồi Thôi về nhanh đi Ba tôi đang chờ Ông chủ tịch Minh Hùng ngồi uống trà Ở phòng khách để đợi con trai về Thành Lâm ở ngoài bước vào chào hỏi Con chào ba Thành Lâm chào mừng con trở về Ba vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào nhỉ Lấy vợ trẻ có vui không ba Cái thằng này Lại nói đều ba rồi, ngồi uống trà đi con. Vâng, công việc của ba vẫn tốt chứ ạ? Cũng tốt, nhưng nếu con về tiếp quản công việc giúp ba thì còn tốt hơn đó. Con còn bận nhiều việc ở bên kia. Ba cứ giao việc cho vợ của ba quản là được rồi. Sau này tài sản của ba cứ để lại hết cho vợ của ba. Con sẽ không lấy thứ gì đâu. Cái thằng này, sao con nói vậy? Tài sản của ba sau này sẽ chia làm hai phần. Một phần cho con và một phần cho dì Ngọc. Ba sẽ chia công bằng con không phải lo đâu. Con không lo. Mà thật sự con không cần. Chỉ cần sau này khi ba không còn nữa thì dì Ngọc đừng làm phiền tới con là được. Ông chủ tịch uống ngụm trà rồi hỏi Thành Lâm con vẫn giận dì Ngọc của con sao? Không giận. Chỉ là con không thích tính nết của bà ấy thôi. Thôi chuyện qua rồi con đừng khơi lại nữa. Với lại ngày đó dì ấy say rượu nên mới vậy thôi. Con bỏ qua chuyện này đi. Thành Lâm im lặng không nói gì, ông chủ tịch thấy Thành Lâm không vui, ông liền lảng sang chuyện khác. À, tối nay gia đình chúng ta có hẹn đi ăn tối nhé. Đi ăn với ai ạ? Tối nay chúng ta đi ăn tối với gia đình chú Nam, cô Xuân Lan, con vẫn nhớ cô chú ấy đúng không? Vâng, con nhớ. Chú Nam có đứa con gái xinh lắm, ba với chú ấy tính kết thông ra đó, tối nay con sẽ được gặp con gái nhà chú ấy. Chú Nam có con gái sao? Ừ, có hai đứa liền đó. Con bé lớn tên Linh Linh đang làm trưởng phòng marketing trong tập đoàn của chúng ta. Còn đứa thứ hai tên An An cũng đang làm việc trong công ty nhưng làm dưới bộ phận chăm sóc khách hàng. Còn bé thứ hai còn ít tuổi, chưa có ý định kết hôn ba không nói tới. Ba nghĩ con với con bé lớn tìm hiểu nhau là đẹp nhất. Thành Lâm cao mày rồi nói. Thế tối nay con không đi đâu, ba với dì Ngọc đi đi. Ở kìa sao lại không đi? Con không muốn gặp mặt cái Linh sao? Thời đại nào mà còn mai mối kiểu đó chứ Hôn nhân của con con tự lo được Không cần ba phải mai mối đâu Đây đâu phải là mai mối đâu con Hai gia đình chỉ là đi ăn cùng nhau Để các con biết mặt nhau rồi làm quen với nhau Có duyên thì tiến tới Không có duyên thì thôi Con đừng nặng lời vậy chứ Giới thiệu kiểu đó khác gì mai mối đâu Con không đi Thôi thôi coi như con nể mặt ba được không Ba đã hẹn với gia đình chú Nam rồi Giờ con mà không đến ba lại khó nói chuyện với chú ấy Thôi được rồi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 Ngọc mới 35 tuổi, cô trẻ trung sành điệu nên nhìn ai cũng nghĩ là con gái ông Hùng Ngọc về làm vợ ông Hùng nhưng Ngọc lại mê con trai của chồng là Thành Lâm vì tính lăng nhăng chơi chẽn của mẹ kế Ngọc mà Thành Lâm đi Mỹ và không muốn trở về nhà nữa Ngọc vừa nhìn thấy Thành Lâm là mắt cô ta đã sáng bừng lên rồi cái dạo điệu chảy nước vang lên A, Lâm, Lâm về rồi Ngọc mong Lâm mãi đó Ngọc chạy ra định ôm Lâm Thì Lâm đẩy một phát Làm Ngọc tí thì ngã dập mặt Tránh xa tôi ra Không lại vỡ mặt bây giờ Sao Lâm lúc nào cũng thờ ơ lại nhạt với Ngọc thế hả Thế gì muốn gì ở tôi Dì là mẹ kế của tôi Mà năm lần bảy lượt Dì về ve vãn tôi là sao Dì không sợ ba tôi nhìn thấy à Vì Ngọc thương Lâm mà Ngọc nhớ Lâm Ngọc yêu Lâm Thành Lâm chừng mắt quát gì Ngọc Dì câm mồm đi Dì mà không dừng mấy cái trò vỡ bẩn này lại thì tôi sẽ nói với ba tôi đấy. Ngọc lúc này cũng vênh cái mặt lên và nói giọng thách thức. Lâm nói đi, Lâm cứ nói đi. Nhưng nhớ nói cả chuyện chúng ta từng ngủ với nhau. Cho ông ấy biết luôn nhé. Đừng có giấu giếm chuyện gì nha. Thành Lâm giận điên người anh túm lấy cổ dì Ngọc và bóp mạnh. Dì dám đe dọa tôi sao? Dì chán sống rồi đúng không? Vậy thì hôm nay dì chết đi. Thành Lâm tức giận lên tới đỉnh điểm. Anh bóp cổ dì Ngọc Khiến dì Ngọc nghẹt thở Giãi ruộng liên hồi Nước mắt tuôn rơi không ngừng Ngọc xin lỗi Ngọc ngọc sai rồi Thành lâm vẫn chưa dừng lại Anh càng bóp mạnh hơn Hai tay anh đẩy dì Ngọc lên cao Chân dì Ngọc bắt đầu chới với Tôi đã cảnh cáo dì rồi mà Đừng có ngu dốt mà chọc vào máu điên của tôi Nếu không tôi sẽ cho dì đăng xuất luôn đấy Nhưng dì không nghe tôi Dì lại thích thể hiện à Xin, xin tha May cho gì Ngọc là đúng lúc bà ta đang cận kề với sự sống và cái chết Thì cô giúp việc đi mua đồ về Thấy có người đi vào Thành Lâm mới buông tay ra gì Ngọc ngã khụy xuống liên tục thở dốc Thành Lâm thở dài rồi lên tầng với vẻ mặt không chút sợ hãi Cô giúp việc đi vào thấy Ngọc ngồi dưới sàn nhà cô vội hỏi Bà chủ sao vậy ạ? Bà chủ thấy không khỏe à Tôi không sao Để tôi gọi ông chủ về với bà nhé Không cần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 Linh Linh vừa đi làm về tới nhà và Xuân Lan đã gọi Con gái của mẹ đi làm về rồi hả? Dạ, nay mẹ về sớm vậy Nay mẹ về sớm vì tối nay nhà mình có hẹn đi ăn tối với ông chủ tịch Minh Hùng mà À vâng, nay con mệt con ở nhà ba mẹ cứ đi đi ạ Ơ kìa, Linh à hôm nay con nhất định phải đi Tại sao con lại phải đi ạ? Vì tối nay còn có một người vô cùng đặc biệt nữa đó Ai mà đặc biệt vậy mẹ? Cậu con trai duy nhất của ông chủ tịch Minh Hùng Là cái người tên Thành Lâm đó sao? Đúng vậy Cậu ấy mới ở Mỹ về Mẹ nghe nói cậu ấy đẹp trai như nam thần vậy Con mà không đi là con hối hận đó Ai biết được là anh ta có đẹp trai hay không? Nhỡ anh ta xấu xấu bẩn bẩn thì sao? Mẹ tính lừa con để con đi cùng chứ gì? Không đâu Mẹ đảm bảo con sẽ không thất vọng đâu Cứ cho là anh ta đẹp trai tài giỏi thật đi Thì liên quan gì tới con chứ ạ? Tối nay con ở nhà không đi đâu cả. Kìa con, con đi cùng ba mẹ nhé. Mẹ thấy ba con và ông Hùng nói chuyện qua điện thoại với nhau. Hai ông bạn già đang tính mai mối cho con và Thành Lâm đó. Mai mối cho con sao? Đúng vậy, Thành Lâm chính là người thừa kế tập đoàn Thành Lâm. Con gái của mẹ có muốn làm phú bà nắm giữ tập đoàn Thành Lâm lớn mạnh đó trong bàn tay không hả? Ý của mẹ muốn con lấy Thành Lâm sao? Con không chịu đâu. Con không thích hôn nhân mai mối kiểu đó Với lại con chưa biết mặt anh ta Nhớ anh ta xấu như ma thì sao chứ Mẹ chắc chắn là gặp mặt Con sẽ ưng cậu ấy Con tin mẹ lần này đi Con yên tâm mẹ chắc chắn sẽ tìm cho con Một đám tốt Để con gái mẹ cả đời sống sung sướng hạnh phúc Linh chưa biết mặt Thành Lâm Nên tỏ vẻ không thích Bà Xuân Lan phải định Linh mãi Thì Linh mới đồng ý đi Vâng con sẽ đi cùng bố mẹ Để xem mặt con trai bác Hùng Nếu anh ta mà xấu là con quay xe luôn đó Con yên tâm Chắc chắn con sẽ ưng ý cậu ấy thôi Thế tối nay con An Nó có đi cùng không Để nó ở nhà đi Con không thích nó đi cùng đâu Ba con đã bảo nó đi cùng rồi Thôi con chịu khó vậy Sao lúc nào ba cũng cho con mồ côi đó đi cùng chúng ta vậy Nó chỉ là một đứa con nuôi thôi mà Đâu phải người thân ruột thịt của chúng ta đâu Dù nhìn nó ngứa mắt Con lại thêm bực mình Mẹ cũng không thích cho nó đi cùng đâu Nhưng bà con đã nói như vậy rồi Chúng ta không làm được gì đâu Linh cứ hậm hực khó chịu mãi Nhưng có ông Nam ở nhà Cô không thể bắt ăn ăn ở nhà được Tới 7 giờ cả nhà bốn người Cùng đi tới nhà hàng ăn tối Với gia đình ông chủ tịch Minh Hùng Bà Xuân Lan và Linh Ăn mặc trang điểm lộng lẫy Trang sức túi hàng hiệu Còn ăn ăn thì ăn mặc đơn giản Quần jean áo phông trắng Thậm chí An An còn không trang điểm không làm tóc nữa, hai chị em nhìn trái ngược nhau hoàn toàn. Gia đình ông Nam tới nhà hàng trước, An An đang uống thuốc cảm cúm nên cô cứ thấy khó chịu buồn nôn. Cô liền đi vào nhà vệ sinh để nôn. Ông Nam liền bảo Linh, Con vào xem em thế nào, nếu em mệt quá thì con chở em về nhà đi. Linh phụng vịu nói, nếu nó mệt thì nó ở nhà luôn đi, còn đi cùng để làm khổ người khác nữa. Linh hậm hực đi vào nhà vệ sinh Lúc đó An An vừa đi ra ngoài chỗ rửa tay Có người khác đang ở đó Nhưng Linh Linh không ngại Mà chửi An An thật tệ Mày mệt thì mày ở nhà đi Còn cố đi cùng làm gì hả con danh con Giờ ba bắt tao chở mày về đấy An An ngập ngừng nói Lúc ở nhà em vẫn bình thường Nhưng đi tới đây em bị trung gió hay sao ấy Em đau đầu chóng mặt với buồn nôn chị ạ. Mày là cái loại vô tích sự Mày chỉ là gánh nặng của tao và ba mẹ thôi Trong khi Linh đang chửi An An ở trong chỗ rửa tay thì ở bên ngoài gia đình ông chủ tịch đã tới nhân viên bê nước ra không may làm đổ ra bàn Thành Lâm chạm phải tay dính nước trái cây nên anh đi vào rửa tay anh rửa tay bên này và nhìn rõ Linh đang chửi An An ở bên kia Thành Lâm nhận ra An An vì hôm trước anh nhìn thấy An An khóc dưới mưa anh tự nghĩ sao cô gái kia yếu đuối quá vậy để người khác chửi thế mà không dám phản kháng lại sao Ở bên kia Linh vẫn chửi An An không ngừng. Con khốn, tao nói cho mày biết. Là ba mẹ tao, không ưa gì mày đâu. Sở dĩ ba bảo mày đi cùng là để cho gia đình ông chủ tịch nhìn vào thôi. Để gia đình ông chủ tịch nghĩ gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Để người ta nhìn vào thấy vậy thôi. Chứ ba mẹ và tao ghét mày như bát nước hất đi. Mày hiểu chưa hả? An An vừa khóc vừa hỏi chị Linh. Tại sao chị lại nói vậy? Chúng ta là người một nhà mà chị... Người nhà ư, mày nhìn đi Xem chúng ta có giống người một nhà không Tao nhìn mày giống người giúp việc hơn đấy Lần sau ba có bảo mày đi đâu Thì mày phải tìm lý do để ở nhà Mày không được phép đi cùng tao và ba mẹ Mày hiểu chưa hả con khốn Em hiểu rồi ạ Giờ thì đi ra ngoài đi Hôm nay đi ăn với gia đình ông chủ tịch Mày đừng có làm mất mặt tao và ba mẹ đấy Nếu không về nhà mày chết chắc với tao Linh Linh trỏ tay vào chán An An Và cảnh cáo An An Những lời nói cay nghiệt của Linh Linh đã lọt vào tay Thành Lâm. Lúc này Thành Lâm vẫn chưa biết Linh Linh và An An là con của chú Nam và cô Xuân Lan nên anh chỉ thở dài và cho rằng An An quá hiền lành. Tới khi Thành Lâm đi ra ngoài bàn thì anh ngạc nhiên bởi hai cô gái anh vừa gặp ở trong đang ngồi ở bàn và Bà Xuân Lan thấy anh đi ra thì vui vẻ giới thiệu. Thành Lâm à, đây là hai đứa con gái của cô chú, đứa lớn tên Linh 25 tuổi. Còn đứa bé tên An An 23 tuổi, hai đứa đang làm việc trong công ty của ông chủ tịch đó. Mấy đứa làm quen với nhau nhé. Thành Lâm gật đầu rồi chào Linh và An. Chào hai em, anh là Thành Lâm, rất vui được gặp hai em. Linh Linh vừa nhìn thấy Thành Lâm cô đã sáng mắt luôn. Vẻ đẹp trai cực phẩm cùng nụ cười hút hồn của Thành Lâm đã khiến tim của Linh đập loạn nhịp. Cô liền nói, dạ em chào anh. Em là Linh, em cũng rất vui khi gặp anh ạ." Linh Linh đưa tay ra để bắt với Thành Lâm, nhưng Thành Lâm lại lờ đi, anh chìa tay về phía An An và nói: "An An, tên em đẹp, nhưng nhìn mắt em cứ buồn buồn thế, em vừa khóc à?" An An cười ngại ngại, cô đưa tay bắt tay Thành Lâm và nói: "Chào anh ạ, em có khóc đâu, chắc do em đang buồn ngủ nên mắt em vậy đấy ạ." Ông chủ tịch và dì Ngọc với Thành Lâm ngồi một bên,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 Nhưng nhân cách không tốt thì cũng vứt thôi bà Ông Hùng và ông Nam nhìn nhau đầy gượng gạo Bà Xuân Lan và Linh Linh nhìn nhau sượng hết cả mặt lại Dì Ngọc thì nhìn Linh với ánh mắt hả hê Bởi dì Ngọc đang có ý với Thành Lâm mà Dì Ngọc nghĩ thầm trong bụng Mày nghĩ mày là ai hả Linh? Vừa nhìn thấy trai đẹp là mắt mày đã chố lồi ra rồi Nhưng mày đừng có mơ Thành Lâm là của tao rồi Trong khi dì Ngọc và Linh đang để ý nhau Và nhìn nhau bằng ánh mắt sắc nhọn Thì An An thấy bữa tối này thật vô vị Cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh Để cô nhanh được về nhà Bữa tối diễn ra rất vui vẻ Thành Lâm không có thiện cảm với Linh cho lắm Từ lúc biết Linh là chị Mà lại bắt nạt em gái Và nói nhiều câu xúc phạm em gái mình như thế Tuy nhiên anh không nói thẳng ra Bởi anh nghĩ đó là chuyện riêng tư của nhà chú Nam Anh chỉ là một người ngoài Anh không nên tham gia vào làm gì Ông Nam và ông chủ tịch là bạn thân Nên hai gia đình không có vấn đề gì cả Linh thì bị Thành Lâm hút mất hồn Nên cô ta không ăn Mà cứ ngồi nhìn Thành Lâm chằm chằm Dì Ngọc nhìn thấy Linh cứ nhìn Thành Lâm Thì bà tỏ vẻ không vui Dì Ngọc rõ ràng là vợ của ông chủ tịch Nhưng lại cứ để ý tới con trai của chồng Mụ ta thấy Linh cứ nhìn Thành Lâm Không chớp mắt thì mụ ta ghen Mụ ta liền nói Linh Linh à cháu ăn đi Ai lại nhìn thành lâm nhà gì không chớp mắt vậy chứ? Linh cứ mãi nhìn ngắm thành lâm nên không nghe thấy Dì Ngọc nói. Bà Xuân Lan thấy vậy liền dùng tay kéo váy của Linh để ra hiệu. Linh lúc này mới quay sang hỏi Dì Ngọc. Dì Ngọc vừa nói gì à? Dì bảo là con mau ăn tối đi. Ai lại nhìn thành lâm nhà gì không chớp mắt như vậy chứ? Lúc này Linh mới ngại ngùng cúi mặt xuống. Ông Hùng lúc này vui vẻ nói: Tới đây với ông Nam. Là bạn thân 20 năm rồi Nói thật lòng là tôi rất vui mừng và phấn khởi Nhưng nếu hai gia đình chúng ta Mà được làm thông gia với nhau Thì còn gì phấn khởi bằng nữa Tôi nói có phải không ạ Ông Nam với bà Xuân Lan cũng hào hứng gật đầu Đúng vậy ạ Chúng tôi cũng mong vậy lắm Con bé Linh nhà tôi thì đang độc thân Không biết Thành Lâm thằng bé đã có bạn gái chưa nhỉ Ông Chủ tịch liền trả lời thay Thành Lâm Đương nhiên là chưa rồi Thằng Lâm nhà tôi vẫn chưa có bạn gái ba năm qua tôi dục nó đưa bạn gái về nhưng có ai yêu nó đâu vẫn ế đó. Thế thì tốt quá rồi, hai đứa mau tìm hiểu nhau đi có duyên với nhau thì để hai gia đình còn mở tiệc ăn mừng nữa. Ông Nam và ông Hải cứ tìm cách vun bén cho Linh và Thành Lâm bà Xuân Lan thì vui như mở cờ trong bụng. Con gái yêu của bà mà được làm dâu nhà tài phiệt như nhà ông Hùng thì sau này bà tiêu làm sao hết được tiền. Bà Ngọc vợ ông Hùng thì nghĩ thầm trong bụng đừng có mơ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 Cô chủ động xin số điện thoại của Thành Lâm Anh Lâm Anh cho em xin số điện thoại của anh Được không ạ Thành Lâm định không cho Nhưng có mọi người ở đây Anh không cho cũng không được Ừ cũng được Linh vui mừng đưa điện thoại của mình cho Lâm Lâm cầm và bấm luôn số Nhưng không phải số của anh Mà là số của tài xế Lái xe kiêm trợ lý của anh Có được số điện thoại Linh dung sướng muốn hét lên Cô ta mơ tưởng tới một ngày Cô và Thành Lâm chính thức hẹn hò Rồi hai người kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc Cô và Thành Lâm cùng nhau tiếp quản tập đoàn Thành Lâm lớn mạnh Cuộc sống phú bà, giàu có, sùng túc Trong khi mọi người trò chuyện dung giả đủ thứ chuyện trên đời Thì An An đã ăn no bụng No bụng rồi là cô buồn ngủ Cô ngáp ngủ rồi mắt dính chặt lại Sau đó An An xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt Dì Ngọc mới hỏi bà Xuân Lan Nhà anh chị có hai cô con gái Mà nhìn trái ngược nhau hoàn toàn nhỉ Cô em trông rất giản dị Trong khi mẹ và chị gái Thì cứ lồng lộn thế này Bà Xuân Lan biết bà Ngọc đang mỉa mai mình Nhưng bà vẫn vui vẻ trả lời Con bé An An nhà tôi Nó suy nghĩ đơn giản lắm Với lại tính nó trẻ con Nên nó rất vô tư thoải mái Nó chưa biết làm dáng đâu ạ Chồng nó hiền và phúc hậu Mà sao tôi thấy nó không giống anh chị nhỉ Bà Xuân Lan chưa biết phải nói lại sao cho bà Ngọc thôi không bắt bẻ. Thì Linh Linh đã nhanh miệng nói. Sở dĩ An An không giống. Là do An An không phải con ruột của ba mẹ cháu ạ. Cả nhà ông chủ tịch ngạc nhiên, bà Ngọc vội hỏi. Hóa ra con bé đó không phải con ruột của anh chị ư? Bà Xuân gật đầu công nhận. Vâng ạ, gia đình tôi nhận nuôi con bé. Ngày trước chúng tôi hay tới cô nhi viện thăm các cháu mồ côi. Chúng tôi thấy thương An An vì con bé rất tội nghiệp. An An về sống với chúng tôi đã 15 năm rồi ạ. Thảo nào, mà nhìn con bé khác anh chị quá. Bà Xuân Lan vốn không yêu thương gì An An, nhưng trước mặt gia đình ông chủ tịch, bà ta lại nói dối. Tuy An An không phải con ruột của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn yêu thương cháu, cả cái Linh cũng rất yêu thương em. An An chính là người nhà của chúng tôi rồi ạ. Linh gật đầu nói theo mẹ. Dạ đúng vậy ạ, thậm chí ba mẹ cháu còn thương em An hơn cả cháu đấy ạ. Em An ngoan lắm, nên em ý được cả nhà cưng lắm ạ. Ông chủ tịch gật gù nói An An thật may mắn khi được làm con của anh chị Mấy ai làm được như anh chị đâu Vâng, chúng tôi luôn công bằng với hai đứa Để các con có một cuộc sống thoải mái nhất ạ Thành Lâm thấy bà Xuân Lan nói không đúng Với những gì anh nhìn thấy nên anh nói thẳng ra Cô Xuân Lan nói hình như không đúng lắm thì phải Tất cả mọi người hướng mắt về phía Thành Lâm với ánh mắt ngạc nhiên Và Xuân Lan ngập ngừng hỏi Thành Lâm Thành Lâm, cháu nói vậy là sao? Cô không hiểu À, khi nãy cháu thấy Linh chửi rủa An An rất thậm tệ Linh thương An An thật thì đã không như vậy rồi Cháu có nhầm lẫn gì không? Linh Linh không bao giờ như vậy đâu Cô dám khẳng định chắc chắn như vậy Thành Lâm nhìn Linh và hỏi Linh, vừa nãy em chửi mắng An An ngoài kia đúng không? Linh không thể chối cãi được nữa Bởi sự thật đúng là như vậy. Linh Linh ngại ngùng cúi mặt xuống thừa nhận. Cô không thể ngờ những việc cô làm đã bị Thành Lâm nhìn thấy. Bà Xuân Lan xấu hổ quá không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ông Nam quay lại hỏi Linh Linh. Linh, những lời Thành Lâm nói là sự thật sao? Linh gãi đầu rồi nói chống chế. Có chút hiểu lầm ba Vì An An không chịu nghe lời nên con... Ông Nam ngạc nhiên hỏi Linh. Con nói An An không nghe lời con là sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao ba không biết vậy? Linh ấp úng chưa biết nói gì thì Thành Lâm đã trả lời thay Linh rồi. Vì An An dám đi cùng mọi người tới đây nên Linh đã chửi rủa An An thậm tệ. Linh còn cảnh cáo An An lần sau không được đi cùng mọi người. Những lời nói thật cay nghiệt ngay trước mặt người khác đó là ở nơi công cộng ở nhà chắc còn tệ hơn nhỉ. Không khí trở nên cượng gạo